Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 2864 tu la thất bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Theo thời gian trôi qua, hào khí rất nhanh một lần nữa náo nhiệt đi. Lên, Lâm Hiên rõ ràng cảm giác được chung quanh hạ khách đối với thái độ của mình cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng. Ít xuất hiện là Lâm Hiên nguyên tắc. Nhưng lần này nai long chân nhân, đại hỷ các loại cơ duyên xảo hợp, lại hết lần này tới lần khác đem. Lâm Hiên đổ lên tối dẫn người chúc mục đích góc độ. Cùng thiên nguyên một trận chiến, bình tâm mà nói, Lâm Hiên chiến. Thắng có vận khí thừa tố. Có thể vận khí thì như thế nào, nếu không có thực lực làm cam đoan. Đổi một gã phân thần kỳ tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử vận khí dụ. Cho gấp 10 lần cũng không có khả năng đà bại thiên nguyên thánh tổ. Nói một cách khác, lâm hiên là có thực học đấy. Một trận chiến này thực lực của hắn vẫn không có thể hoàn toàn thể. Hiện ra đến tột cùng đến loại trình độ nào không tốt làm một cái cuối. Cùng ước định, nhưng dù là không kịp độ kiếp kỳ kém cũng là giải giác. Không có mấy điểm này tuyệt không khả nghi. Tu tiên giới là cường giả vi tôn địa phương. Lâm Hiên đắc như mọi người triển lộ thực lực của hắn cho nên tự nhiên. Cũng sẽ đạt được xứng đáng tôn trọng cùng đãi ngộ. Cái gọi là nhân họa đắc phúc. Sau trận chiến này Lâm Hiên là chân. Chính đã lấy được ở đây lão quái vật tán thành bị bọn hắn tiếp nhận. Dù là ngang hàng luận giao cũng không nữa người trong lòng thầm nhũ. Loại biến hóa này, với tư cách người trong cuộc, lâm hiên cảm thụ được. Rất rõ ràng trên mặt bất đồng thanh sắc, nhưng trong nội tâm kỳ thật. Cũng là có chút hưng phấn đấy. Tóm lại bất kể như thế nào, lần này Nai Long chân nhân hôn lễ, mình. Cũng lấy được ít lợi nhiều, xem như chuyến đi này không tệ rồi. Bồng lai tiên đảo bên này náo nhiệt tạm thời không đề cập tới. Giờ này khắc này bảo xà băng phách đã đi tới mấy trăm vạn dặm ở. Ngoài, hai người hóa thành một đảo gió mát, một đoàn hắc khí như chậm. Mà nhanh như trước hướng phía phía trước bay nhanh không thôi. Chân ma thủy tổ tự nhiên có phá toái hư không năng lực, mặc dù không mượn dùng bảo vật cũng có thể lăng không nhịp chuyển thiên địa pháp, tắc tại ma giới cùng linh giới tầm đó ngao du xuyên thẳng qua. điểm này là đúng vậy, nhưng là cũng không phải nói linh giới các nàng là muốn tới thì tới rồi. dù sao lưỡng giới đều là thượng vị giao diện một trong giữa lẫn nhau, pháp tắc chi lực vậy cũng là không như bình thường địa mặc du dù dùng chân ma thủy tổ thực lực. Muốn tay không đem hư không xé sách mở ra. Giao diện thông đạo cũng không dễ dàng. Lui một vạn bước nói cho dù có thể làm được cũng là cố hết sức không. Nịnh nọc. Bảo xà băng phách tự nhiên cũng không phải chỉ biết khinh suất ngô. Xuân, hai người mặc dù không có mượn bảo vật nhưng lại dùng bói toán. Chi thuật tìm ra hai đại giao diện tầm đó không gian chi lực nhất bó. Yếu đích tiết điểm Từ nơi ấy bắt tay vào làm Đem hư không xé sách Rõ ràng muốn dễ dàng Rất nhiều Giờ này khắc này Hai người tự là chạy tới tỏa độ không gian đấy Dù sao thân là chân ma thủy tổ Đi vào linh giới đã là quá lộ ra đường Đột Lúc trước còn có nai long hôn lễ Có thể làm tìm cớ Hôm nay các Nàng đã theo bồng lai tiên đảo đi ra như tiếp tục còn tiếp tục dừng. Lại tại linh giới, về tình về lý đều có chút không thể nào nói nổi. Huống chi việc này đã đạt đến mục đích cũng không cần phải tiếp tục. Lưu lại tại đây. Muốn nói có thể có được trang điểm hộp, chính giữa tuy nhiên cũng có. Một ít khúc chiết, nhưng nói tóm lại, toàn bộ quá trình so tưởng tượng, muốn dễ dàng hơn nhiều. Đạt được ước muốn Về tình về lý đều có lẽ cao hứng mới được là có Thể bảo xà gương mặt Nhưng lại âm trầm vô cùng Làm như chân ma thủy Tổ từ trước đến nay là vinh mặt hất hàm sai Khiến đã quen là bình Thường độ kiếp cùng các nàng gặp nhau Cũng là cung kính thành thành Thật thật Xong lần này tại lâm hiên trên tay Ăn hết một không lớn Không nhỏ thiệt thòi Lại quả thực lại để cho trong nội tâm nàng phiền Muộn vô cùng Tốt rồi bảo xà Cái kia lâm tiểu tử Bất quá sới tiền chi tật Một Tôm tép nhảy nhép mà thôi Muốn thu thập hắn Bất quá là chuyện sớm Hay muộn Không cần như thế chú ý Băng phách thanh âm truyền vào lỗ Tài Mang theo vài phần chấn an chi ý Tỷ tỷ Ta hiểu được tựu là trong lòng có chút không thoải mái. Bảo xà thở dài, rất nhanh ánh mắt lại chuyển hướng về phía cái kia. Trang điểm hộp, bảo vật này cũng không có bị thu nhập túi chứ vật mà. Là băng phách hai tay cầm vuốt vuốt. Bảo vật này đến tột cùng là loại nào bảo vật đáng giá tỉ tỉ như thế. Coi trọng, ngàn rằm xa xôi theo thánh giới cảm giác đến nơi đây, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn theo nai long chân nhân trong tay đổi, lấy cái này. Băng Phách trên mặt lộ ra một tia chần chờ. Như thế nào, chuyện cho tới bây giờ tỷ tỷ còn không tin được ta. Bảo xà biểu lộ có chút u hoán, có chút tức giận. Cũng không phải không tin được, chỉ là được rồi, nói cho ngươi biết cũng không có cái gì. Băng Phách vừa nói Một bên ngẩn đầu đem cường đại vô cùng thần thức. Thả ra, lập tức, phương viên mười vạn rằm từng cỏng cây ngọn cỏ đều. Vào hết nàng nắm giữ, liền tơ bông toái diệp cũng chạy không thoát. Cái này trong phạm vi cũng không có tu tiên giả. Băng phách trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhưng hơi suy nghĩ một chút. Rồi lại tay áo phất một cái theo động tác của nàng, một đảo cực kỳ. Tinh thuần ma khí bay vút mà ra, hình thành vòng bảo hộ đem hai người. Bọn họ bao khỏa. Này vòng bảo hộ có cách âm cảnh giới hiệu quả kể từ đó, coi như là. Chân tiên hàng lâm nơi này cũng mơ tưởng đơn giản nghe lén đến hay. Người nói chuyện rồi. Băng phách rõ ràng cẩn thận đến loại tình trạng này, bảo xà kinh ngạc. Ngoài trên mặt biểu lộ cũng ngưng trọng đi lên cách này trang điểm. Hộp bí mật chỉ sợ thật đúng là là không như bình thường nếu không tỷ. Tỷ đoạn không đến mức như thế đấy. Trong nội tâm nàng hiếu kỳ nhưng cũng không có mở miệng nhiều lời tỷ. Tỷ tự nhiên là biết nói địa phương. Tu la thất bảo ngươi có chưa từng nghe qua. Tu la thất bảo. Bảo xà kinh ngạc, ẩm ẩm cảm thấy có chút quen tay, nhưng nhất thời một. Lát còn thật nghĩ không ra, buông xuống đạt đến thủ trầm tư một lát. Đột nhiên táp ngẩn đầu trên mặt tràn đầy vẻ giật mình tỉ tỉ, ngươi. Nói là mấy trăm vạn năm trước, A-tu-la-vương cùng ba vị chân tiên quyết. Chiến tại bắc cực nguyên quang điện đã chết vẫn lạc, chỗ còn sót lại. Bảy kiện bí bảo sao? Vẫn lạc hừ, thượng cổ là có như vậy đồn đãi, liền ngươi đường đường. Chân ma thủy tổ, rõ ràng cũng bị gạt đi vào. Băng phách ngoài dự đoán, mọi người thanh âm truyền vào trong lỗ tay. Bị lừa trận chiến ấy, chẳng lẽ không phải lưỡng bãi câu thương ghét? Quả, bảo xà có chút giật mình rồi. Lưỡng bãi câu thương không giả, ba vị chân tiên vừa chết hai trọng. Thương cũng có thể đúng vậy, nhưng này vị A-tu-la-vương sao, chưa hẳn. Vẫn lạc, băng phách lạnh lùng mà nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi biết cái gì? Ta cơ duyên xảo hợp, xác thực biết rõ một ít gì đó theo ta được. Biết, vị kia A-tu-la-vương kinh tài tuyệt diễm, nếu thật là đem hết. Toàn lực đối mặt ba vị chân tiên cho dù hơi có không địch lại, nhưng... Kéo lấy ba người bọn họ đồng quy vô tận, là một trăm phần trăm hiểu rõ đấy, như thế. Nào lại là vừa chết lưỡng thương kết cục. Trận chiến ấy, nghe nói Á Tu La Vương là tay không tấp sắt, liền huyền. Âm hộp báo đều không có mang theo trên người. A Tu La Vương vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ là có khác cái gì tính? Toán sao? Bảo xà thân là chân ma thủy tổ, nhưng như thế che dấu. Thực sự là lần đầu tiên nghe nói kia mà. Trước kia, cùng loại đồn đãi là nghe qua, nhưng hoặc nhiều hoặc ít. Đều có một ít sai biệt, mà trong lúc này khác biệt, nhưng chỉ có sai. Một ly đi một ngàn giảm đối mặt ba vị chân tiên vây công, A-tu-la-vương. Rõ ràng không có đem hết toàn lực. Nàng đến tổ cùng là có tính toán. Gì không cùng mục đích. Lúc này lần này bảo xà thánh tổ trong nội tâm là xung động không. Thôi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.